chương mười bốn tiếng nói thiếu nữ mềm nhẹ dễ nghe cào tâm cào phổi một câu đồ ca làm tim sang đồ dường như ngừng đập lại co rút nhảy lên điên cuồng chúc tinh sao cũng không ý thức được điểm này sinh nhật sang đồ hình như là tháng một sắc thật so với các cô lớn hơn một chút có đôi khi lê tây tây cũng sẽ nói dỡn kêu một câu đồ ca cô kêu một tiếng cũng không có gì đi hơn nữa g i a n g đồ thật sự là quá lãnh đạm cô nghĩ hòa hoãn không khí một chút g i a n g đồ có chút chật vật mà r ơ i mắt yết hầu lên xuống thốt ra mấy chữ đừng gọi t ớ như vậy t r ú c tinh sao chỉ chỉ đinh hạng cùng lê tây tây xịu mặt có một chút không vui vì cái gì hai người bạn họ đều kêu như vậy mà bởi vì cậu cùng người khác không giống nhau cậu làm chuyện gì nói lời gì đối với tớ đều là đặc biệt giang đồ nói thầm ở trong lòng anh lại ngẩng đầu lên lần nữa trầm mặc nhìn không hề phát hiện ra lý trí của mình đang bị thiếu nữ tùy ý lấy đi mất đôi mắt cô đen nhánh thanh triệt vô tội mà nhìn anh sau một lúc lâu lý trí vẫn là chiếm thượng phong Anh tham gia được. Trúc tình sao lập tức cười, xoay người mặt hướng ra sau tay khoa của anh. nhất, nghe tình người hướng bàn, nghe lên trên thở cho chút, thể sách Ít tớ một tớ Trúc tức mặt một đặt dài. mới cười, cái giáo cậu có được. lập đem đây là bản nhạc tớ sẽ biểu diễn in màu xanh ở phía dưới cô dừng một chút có chút tò mò hỏi cậu hẳn là chưa từng nghe qua tớ kéo đàn x e lô đi giang đồ trầm mặc một giây có nghe qua cái truyền trên diễn đàn vườn trường sao cô nhớ mày cười tớ còn tưởng rằng cậu không thèm vào diễn đàn vườn trường đâu giang đồ trầm mặc không trả lời anh thật sự không xem đến diễn đàn vườn trường anh có nghe nói qua Nhưng không phải nghe phải chúc á i video trên diễn trên đàn Bỗng n i hỏi gia ê n anh ngẩn đầu nhìn cô, rất bình tĩnh hỏi, cậu muốn tớ tham h đầu Cậu cô c Rất tớ một t tớ Muốn h Hay o ý kiến hay là muốn là t ớ t u y ể n chọn cái cậu cái Trúc Thì hôm tình liền diễn buổi tối hôm đó, cậu liền biểu gì đó đó sao ngớ người ra vấn đề này hỏi đến quá sắc bén lúc trước cô cao hứng một chút thuận miệng nói với anh Vốn nghĩ là để thời gian giải lao giữa giờ học không nhiều anh mới chỉ nghe xong một khúc đầu nhẹ nhàng tiếng chuông vào học liền vang lên chúc t ì n h g i á o đem tay nghe của mình đưa cho anh giảo hoạt cười cậu đem tay nghe chui vào trong cổ áo kéo khoa kéo áo đồng phục lên trên cùng rồi đeo tay nghe lên sau đó lấy tay che một bên lỗ tay lại giáo viên sẽ không nhìn thấy đâu nàng tiểu hồ ly dường như che lại tay phải dạy anh đi học làm việc riêng như thế nào nói xong lại cảm thấy có chút ngượng ngùng Tan h ọ cô cậu cũng có thể nghe được. c nghe thể nói câu trên khoe cách mình thường xuyên nghe trộm nhạc trong giờ học giang đồ sao có thể không biết trong mắt anh đều nhìn thấy giang đồ im lặng không nói gì liếc nhìn cô một cái đem tay nghe từ dưới vạt áo khoác đồng phục chui qua cổ áo đeo lên bên tay phải kéo khóa kéo áo lên trên cùng che lại băng keo cá nhân cùng tay nghe nếu không nhìn kỹ xác thật nhìn không ra t r ú c tinh g i a o sửng sốt một chút đôi mắt cong lên đồ ca thật là lợi hại giang đồ đờ người ra t r ú c tinh g i a o thấy sắc mặt anh khẽ thay đổi lập tức sửa miệng tốt tốt giang đồ lợi hại cô lại quay đi nói thầm một câu tớ không gọi là được chứ gì tiết học tiếp theo là tiết lịch sử bằng bản lĩnh của mình giáo viên dạy lịch sử đã khiến cho hơn một nửa nam sinh trong lớp ngủ gật giang đồ ghé vào trên bàn lưng hơi khom toàn bộ đầu cúi xuống phía dưới đinh hạng đều cho rằng anh bị cả giáo viên lịch sử cùng nhạc đàn xê lô thôi miên rồi hai bên lỗ tai giang đồ đều dắt tay nghe nghe đi nghe lại ba lần bản hòa tấu số một của bách tiếng đàn văng vẳng bên tai anh lại vô thức nhớ tới đợt thi giữa kỳ sau khi kết thúc chuỗi thời gian khổ sở d à i vò kia giang cẩm huy rất thích đánh bạc tiền lương hồi còn làm việc ở phân xưởng cũ ông ta cũng không còn tới một cắc để đưa lại cho gia đình tất cả đều đổ dồn vào đánh bạc từ cờ bạc kéo theo nợ nần nợ bên này một ít nợ bên kia một ít nhưng mức độ không lớn cố gắng vất vả một hai năm vẫn là còn có thể chịu được bởi vì mê bài bạc nhiều năm nên tình cảm với mẹ anh là thư nhàn không còn hòa thuận mỗi khi uống nhiều rượu hoặc thua tiền đánh bạc liền về nhà gây sự cãi vã rồi động tay động chân tính tình thư nhàn m ề m yếu tiền bạc trong nhà bị giang cẩm huy lấy đi cũng chỉ có thể nhịn xuống bà chị ôm hy vọng về sau này hẻm hà tây bị phá bỏ và di rời đi chỗ khác thì trong nhà sẽ tốt hơn hiện thực thì sao bất luận ở thời điểm nào tâm tính con ma bài bạc đều không thể tin tưởng được vào một ngày tháng tám t r ầ n nghị mang theo một đám người đến hẻm hà tây đòi nợ đêm đó giang đồ lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được Cái gì được Cẩm đánh nhau với Trần Nghị một trận. Anh đánh gọi tiêu với Với Giang gì vọng Nghị đều là Hy Anh nhau Anh nhau Huy tan Trần trận trận một một anh vừa chật vật lại vừa suy sụp bỏ chạy ra khỏi hẻm hà tây lang thang không có mục tiêu cứ một đường mà chạy thậm chí cũng không biết chính mình chạy tới là khu vực nào thẳng đến khi bị cảnh vệ ở khu biệt thự thấy khả nghi ngăn cản lại mới biết được chính mình đã chạy đến khu biệt thự cách xa hẻm hà tây tới hai con phố giải thích với cảnh vệ rõ ràng anh đi dọc theo đoạn đường phía trước biệt thự thành âm tiếng đàn xe lô uyển chuyển bỗng nhiên vang đến truyền vào trong tai anh cứ theo âm thanh phía trước mà đi theo trong hoa viên màu trắng hoa mộc lan vây quanh ánh đèn màu hồng ấm áp náo nhiệt có không ít người Từ trong tay cô đến. lúc cô biểu diễn hoàn toàn cúi đầu nhập tâm cả người linh động mà ưu nhã đêm đó bầu trời đêm trong vắt sao trời lóng lánh hơn nữa trong hoa viên đèn màu lập lòe cả người cô như là được ngăn cách ở trong một thế giới ánh sáng xa xôi giang đồ đứng ở thế giới bên ngoài nhìn nghe giai điệu tiếng đàn xe lô tầm thấp uyển chuyển lại tựa như bao dung thế giới vạn vật trong một chớp mắt kia dường như cuốn đi hết mọi bi phẫn không cam lòng cùng oán thán ở trong lòng anh tiếng đàn ngừng lại có người gọi cô tinh tinh chơi thêm một khúc nữa đi thiếu nữ cười được giang đồ đứng ở thế giới bên ngoài nhìn mười phút rồi xoay người bước đi sau đó ở quán cà phê anh thấy cô khoác đàn xe lô vào tiệm mua nước chanh lại sau nữa cô đứng ở trên bục giảng lớp bảy mỉm cười tự giới thiệu tên tớ là trúc tinh giao giang đồ cậu chưa? nghe xong đột ồ đồ ca, cậu nghe xong chưa? Giang nghe xong đ nhiên ngẩng đầu làn da anh tắng r nhạt trên trán bị ép đỏ một miếng đôi mắt có chút mờ mịt hai mí mắt hơi sưng nhẹ đuôi mắt cụp xuống thời điểm anh không mang mắt kính cũng không cười vừa lạnh nhạt lại vừa thở ơ thẳng tắp nhìn về phía trúc tinh dao lê tây tây cười ha ha hai tiếng cậu xem cậu đi một hai phải tinh tinh kêu đồ ca mới tỉnh đ ì n h hạng cũng cười đồ ca cậu phiêu quá giang đồ cúi đầu nhấp nhấp làn môi khô tiếng nói nghẹn lại tớ không chú ý là đã tan học t r ú c tinh xào yên lặng mà nói không phải cậu nghe rồi buồn ngủ đi giống như trong tiết học đều nằm ngủ giang đồ có chút buồn cười đáy mắt nhiễm ý cười không có t r ú c tinh sao không quá tin tưởng vậy c ầ u thích bản nhạc nào cả tâm trí giang đồ nghe đi nghe lại một bản nhạc anh kéo khóa áo khoác đồng phục ra gỡ tay nghe xuống đưa qua hiện tại là cái này t r ú c tinh sao đem tay nghe nhét vào lỗ tai có chút kinh ngạc nhìn anh cậu thích bản nhạc này à vì sao vậy anh ử một tiếng mắt rũ xuống nhạt nhẽo mà nói nghe xong tâm tình sẽ trở nên tốt hơn như vậy sao t r ú c tinh dao nhìn chằm chằm miếng băng keo cá nhân trên cổ anh lại nhìn biểu tình của anh thoạt nhìn hình như tâm tình tốt hơn một chút cô nâng má nhìn về phía lê tây tây vậy chọn bản nhạc này đi đối với lê tây tây thì bản nhạc nào cũng được bởi vì cô ấy cảm thấy tất cả đều dễ nghe được đó đinh hạng thở dài đau lòng mà nói tớ cảm giác tớ bị đối đãi không công bằng ý kiến đều không được chấp nhận lê tây tây mỉm cười ai bảo cậu có thành tích đếm ngược Lớn lên lại không đủ lạnh lùng lại lặng Liền lần trước tới không Cũng đánh không lại Trương Thịnh Đình Hạng im lặng, không nói、gì. Khoảng thời gian trước, Trương Thịnh thường xuyên tới khiêu khích, Nhưng Giang、Đổ、nói sẽ không đánh nhau ở trường học. Liền sẽ không đánh Một lần cũng không gây chuyện khiêu im thời khích học gì gây đủ Đồ được Một sẽ sẽ Ở buổi chiều trúc tinh giao đem tên tiết mục báo lên thời điểm tan học trúc tinh giao lại thoáng nhìn vết thương trên cổ giang đồ thừa dịp lê t a y t a y đi phía trước vứt rác đinh hạng cũng không ở đó nhỏ giọng hỏi cậu cậu là bị người ta đánh sao tớ nói những người đó giang đồ biết cô nói đến chính là bọn trần nghị ngón tay anh ở trên cổ cọ cọ nhàn nhạt mà nói không có việc gì chuyện thường ngày dù sao đầu mỗi tháng Trần Nghị đều đến nhà đều anh thu t i ề nói nợ một lần. Anh ở nhà, bọn liền Không nhà còn chuyện này một một thu ít chút. thì Loại họ phá ở ở đi đập đồ đạc. cả c dù có báo nguy cũng vô dụng, không vô a quản đến. Anh nói xong không nhìn thái độ đồng tình hay phản đối của t r ú c tinh giao xoay người rồi đi bằng không anh sẽ suy nghĩ lễ giáng sinh rất gần nguyên đán các cửa hàng trước cổng trường học đều bán đủ loại tấm cạc cùng bưu thiếp trước đêm bình an một ngày bàn học trúc tinh sao đã nhét đầy quả táo cùng các loại tấm thiếp giang đồ nghiêng người dựa vào tường cái ót chống vách tường ánh nhìn lãnh đạm cô cùng lê tây tây đang dọn rác lại sửa sang đồ vật trên bàn học kỳ thật cô thấy mấy thứ này rất phiền có đôi khi anh tới sớm còn có thể thấy bàn học của cô có giải rác mấy phong thư tình luôn có một số thiếu niên như vậy không biết tự lượng sức mình lại tự cho mình là tốt đẹp muốn chiếm lấy ngôi sao tay trái anh nhéo nửa thành bút chì rũ mắt như đang suy tư gì t r ú c t ì n h g i a o phát sầu với đống sôcôla cùng quả táo xoay người nhìn về phía anh mắt trông mong mà nói ăn quả táo không giang đồ quay đầu nhìn cô lãnh đạo không ăn chúc tinh sao s ô c ô l a anh đứng dậy xoay người hướng mặt phía trước nhíu mày nói không ăn nếu cậu thật sự không biết xử lý như thế nào tớ giúp cậu ném vào thùng rác